Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỹ Lệ biết là ba đã chọn anh cho em Giờ mình có gạo nấu thành cơm cũng chẳng sao Lúc này Mỹ Lệ thấy yêu anh Vũ quá Những câu nói gợi tình của Mỹ Lệ làm Lê Vũ sợ chết điếng Bởi anh chỉ là trợ thù của ông Chùm Không hề biết đến ý tư của ông Chuyện ông có ý chọn anh làm rẻ giờ đây anh mới chỉ nghe qua lời của Mỹ Lệ. Nếu có lầm lỡ mà bị phát giác có nghĩa là anh phải nhận bản án từ ban Pháp. Diệt không thả. Cho dù Mỹ Lệ đang tìm cách quyến dụ anh. Lê Vũ vẫn phải quay mặt để né tránh. Không muốn đón nhận sự gợi tình đến không bất ngờ của cô bé có thể làm anh phải xa ngã. Nhưng Mỹ Lệ nào chịu buông tha Khi cơn xúc cảm đang nổi cuộn cuộn trong lòng Bởi đôi khi con người do dục tình mà đánh mất ý chí Mù quáng bám đuổi mục đích cho bằng được Tuy vậy Lê Vũ không phải là vị thánh sống hay người tu hành đã diệt dục Lúc đó anh không thể rời khỏi tay cô bé Và bên tai cứ nghe Mỹ Lệ đang thì thầm nói Trong nhà không còn ai Nên Mỹ Lệ mới tìm đến anh. Không ai biết đâu. Lê Vũ chẳng phải thần thánh khi Mỹ Lệ đã quyết tâm thực hiện cho đến khi đạt được mục đích. Rồi từ đó cả hai cứ quen hơi dần. Mỹ Lệ cứ hẹn hò với anh. Bây giờ Mỹ Lệ không còn con gái. Mà bọn huyết thủ chỉ tìm bắt những cô gái còn trinh nữ để luyện phép cải tử hoàn sinh. Nên vì điều này khiến cho Lê Vũ thấy lo lắng cho Mỹ Lệ. Sẽ gặp chuyện chẳng lành thiên tính mạng Nhưng tại sao Lệ Mai lại truy ra được chuyện Anh với Mỹ Lệ đã ăn nằm Nàng đang chỉ chết anh là kẻ bạc tình Mặc dù Lệ Mai đến với anh không còn chính trắng gì Nhưng anh nhưng anh cảm nàng vì sắc Yêu nàng vì tình Là người phụ nữ đầu tiên đến với cuộc đời anh Lê Vũ cũng nhớ lại Anh đang sống dưới chướng của trần đàng Rất cần thông tin từ các mối làm ăn Và cả những địch thủ của bang hội Lúc đó anh gặp Lệ Mai trong hoàn cảnh là đối tác của nhau Tuy làm sát thủ nhưng bạn tính Lệ Mai lại nhút nhát với người khác Với người khác phái Lại nhút nhát với người khác phái Khi mới gặp nhau Cũng như anh chưa từng biết đến hương vị của tình yêu như thế nào Mỗi lần ngồi bên Lệ Mai Đôi khi anh muốn ôm lấy nàng để thưởng thức hương thơm Của bồng hoài biết nói Nhưng vẫn không dám tỏ tình Có lẽ Lệ Mai nhận ra điều đó Bởi thứ đam mê của anh hiện rõ ra trong ánh mắt Thấy anh thường hay nhìn mình một cách đám đuôi Đến một ngày Lê Vũ xanh vai cùng Lệ Mai Đi ra ngoài băng qua một cánh rừng vắng Lệ Mai mới có ý nghĩ táo bạo Chọc vào vẻ e rẻ nhút nhát của anh Và để thỏa mãn tự ái Và niềm đam mê dục tính đã trở thành tật Lúc đến bên một con suối nhỏ Có bụng nước trong suốt Lẻ mai làm như không thấy có anh Nàng tự nhiên khỏa thân Rồi chầm mình dưới suối tay vẫy gọi Lê Vũ cùng xuống tắm Lê Vũ thấy thật ngượng ngợp Khi phải đưa mắt nhìn cô gái Không còn một mảnh vải che thân đang tắm Anh chỉ biết lắc đầu từ chối Còn lại mai trở nên trơ chẽn Nàng lên tiếng khiều khinh Bộ anh vũ bê bán nam bán nữ hay sao Lại không động lòng trước lời mời của em Lệ vũ lại mặt đỏ phừng phừng Anh chỉ biết quay lưng đi nơi khác Đoạn trả lời bằng giọng nửa hư nửa thật với nàng Mình mới quen nhau Như thế này em ra táo bạo quá rồi Lệ mai nào chịu bỏ cuộc vui Cuộc đời nàng chỉ là thứ chim mồi Từng mồi trải bao nhiêu gã đàn ông tử dâm đẳng háo sắc Cho đến loại đàn ông nhút nhát như Lê Vũ Trong tâm hồn của Lệ Mai Nàng cũng đã bên anh từ khi hai người mới gặp nhau Và lúc này cảm thấy đang yêu Lê Vũ một cái chân thành Qua tâm thân chẳng Kiều diễm Làm sao Lệ Mai không thể cuốn hút nổi Lê Vũ Rơi vào biển tỉnh đang vẫy gọi Vậy vậy khi nàng vừa bước chân lên trên bờ Lê Vũ không thể để đôi mắt anh trốn tránh hình ảnh gợi cảm kia Còn Lệ Mai nàng ôm bội lấy anh vật xuống thảm cỏ, để nàng đặt lên môi anh một nụ hôn dài thấm thiết, làm cháy bỏng cả người. Nụ hôn đầu tiên ấy làm Lê Vũ đâm mê bản tâm hồn, cũng từ ấy Lê Vũ cùng Lệ Mai như. Đúng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net